Cơ động kinh ngạc nhìn hắn ngươi tin chúng ta như vậy sao? Địch áo cười nói có cái gì mà không tin chứ? Mọi người tuổi tác không sai biệt lắm, lại không có xung đột ích lợi. Ta nghĩ mục đích của các ngươi giống như chúng ta. Tu vi mọi người cũng chưa tới sáu quan. Bây giờ không có ma thú khế ước. Chẳng qua là muốn dạo bên ngoài tam hợp sơn mạch tìm kiếm một thú cửi thiết hợp thuần phục mà thôi Tính nguy hiểm cũng không lớn chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đối với tất cả mọi người có lợi Đúng không? Gã thanh niên địch áo này mặc dù chỉ có 25 tuổi nhưng đã có mấy phần khí chất lãnh tụ rồi Cơ động cười nói vậy thì cùng đi thôi Địch áo nói xem ra vận khí chúng ta không tệ, 20 người vào nối chung quy luôn an toàn hơn 10 người. Cơ động huynh đệ ta giới thiệu cho ngươi các đồng bạn của ta. Vừa nói dứt lời hắn liền giới thiệu đơn giản về lai lịch và thuộc tính của các đồng bạn bên cạnh mình. năm thiếu nữ nhóm hắn tướng mạo không kém, bốn gã thanh niên khác cũng có chỗ đặc sắc riêng. Từ ma lực ba động trên người bọn họ để đoán thì coi như là nhân vật tương đối tài giỏi rồi. Cơ động giới thiệu đơn giản các đồng bạn bên phía mình. Khi hắn nói đến Phước Thụy là lôi thuộc tính không khỏi khiến cho địch áo và các đồng bạn hâm mộ một trận. Vậy chúng ta cùng nhau vào nối đi. Địch áo mỉm cười nói. Cơ động gật đầu. Song phương hai chục một người cùng nhau tiến vào trong phạm vi tam hợp sơn mạc. Phất Thụy truyền âm hỏi cơ động tiểu sư đệ, những người trẻ tuổi này không có vấn đề. Cơ động lắc đầu nói không có vấn đề gì. Chỉ có điều lá gan của bọn hắn thật sự không nhỏ. Chi đều ra tu vi không tới bốn quan đã dám vào tam hợp sơn mạc. Đúng là rất lớn mật. Thế nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ hẳn là xuất thân không nhỏ. Rất có thể là học viên của một học viện cao cấp nào đó. Phất Thụy cười nói ta cũng có hảo cảm với bọn họ. Nếu như bọn họ muốn thuần phục thú cưỡi, chúng ta ra tay giúp một phen là được. Những người tuổi trẻ này chính là hy vọng trong tương lai của đại lục mà. Cơ động bật cười nói Sư Huynh. Hình như tuổi ngươi cũng không lớn lắm mà. Mọi người cùng nhau hành động nhóm Thiên Can Thánh đồ tự nhiên nhìn ra những người trẻ tuổi này có chỗ bất phàm. Một nhóm 10 người lấy địch áo cầm đầu luôn duy trì đội hình chỉnh tề. Nói đơn giản là hình thành hai vòng tròn. Năm nữ tử ở bên trong, năm thanh niên ở vòng ngoài. Cho dù tốc độ đi về phía trước như thế nào Thủy Chung luôn luôn duy trì đội hình như vậy. Địch áo đi ở trước nhất cứ như thế tự nhiên bọn họ có thể chiếu cố lẫn nhau. Một khi gặp phải địch nhân sẽ có thể nhanh chóng thả ra ngũ hành áp chế. Đúng như cơ động phán đoán. Nhóm ma sư trẻ tuổi này lớn gan tiến vào tam hợp sơn mạc quả thật là vì bọn hắn có nội tình bất phàm. Tam hợp sơn mạch chính là nơi long tộc cư ngụ, khó trách bọn hắn lưu tâm như vậy. Có can đảm cũng phải cẩn trọng mới có thể bảo đảm an toàn được. Trong lúc Thiên Can Thánh Đồ quan sát đối phương, đám người địch áo cũng đang quan sát bọn họ. Lát sau địch áo khẽ nhíu mày, Lúc hắn nhìn thấy đám người cơ động thì nhận ra khí chất những người này không giống bình thường. Hẳn là có tu vi không kém. Hơn nữa hắn có khả năng quan sát bề ngoài gia truyền nên nhìn ra nhóm cơ động một thân chính khí. Tuyệt đối không phải là mấy kẻ âm tà. Chỉ có thiên cơn là hắn nhìn không thấu, nhìn vào chỉ có cảm giác như lâm vào mây mù mờ ảo mà thôi. Chính vì như thế địch áo mới nổi lên quyết định kết giao đồng hành với đám người cơ động Thế nhưng khi mọi người cùng nhau tiến phát vào bên trong tam hợp sơn mạch hắn cơ hồ rất thất vọng Nhóm cơ động có 11 người Sau khi vào nối căn bản không có bất kỳ đội hình gì hết Mọi người ai nấy chạy tán loạn thậm chí mấy cô bé tướng mạo xinh đẹp còn tụ tập nói chuyện phiếm nữa. Không hề có ý thức nguy cơ nào. Nhìn bộ dáng của bọn họ căn bản là cái loại ma sư tự mình tu luyện. Cơ động huynh đệ, bên trong Tam hợp sơn mạch tùy thời đều có thể gặp phải rồng đó, các ngươi phải cẩn thận một chút. Địch Áo không nhịn được nhắc nhở một câu. Cơ động mỉm cười nói cảm ơn. Chúng ta sẽ chú ý, vẫn không gầy dựng trận hình là vì thật sự không cần thiết. Trừ phi tiến vào long cốt chân chính hoặc là đến thế giới địa tâm, nhóm thiên can thánh đồ mới có thể bày ra trận hình đề phòng. Mấy con rồng bình thường làm sao tạo thành uy hiếp đối với bọn họ đây? Địch áo nghe cơ động nói lấy lệ như thế không khỏi âm thầm lắc đầu trong lòng thầm nghĩ xem ra lần này trông nhầm rồi. Thế nhưng mọi người đã cùng nhau đi vào, nếu gặp phải nguy hiểm gì chung quy vẫn phải chiếu ứng bọn họ một chút. Thật sự không được thì khuyên bọn họ nhanh chóng rời khỏi là được rồi. Hắn cũng không biết rằng bởi vì trong lòng hắn có thiện niệm sau này mới có thu hoạch còn lớn hơn tưởng tượng. Về phần ai chiếu cố ai, chỉ khi nào gặp phải nguy hiểm mới biết được rồi. Khi mà địch áo vừa lên tiếng nhắc nhở cơ động. Trong lúc bất chợt phía trước nổi lên một trận gầm vang dẫn tới mọi người chú ý. Ngay sau đó ba thân thể to lớn đột nhiên từ trong rừng cây đi ra. Ba tiếng rống giận dữ làm cho sắc mặt đám người địch áo đồng thời đại biến Nhanh chóng phóng thiết ra ma lực bản thân Mười mơ dương miệng đồng thời hiện lên trên đầu bọn hắn Ngũ hành áp chế nhanh chóng giải phóng ra ngoài chèn ép ba thân ảnh khổng lồ dần dần di chuyển chậm lại Địch áo quét to giữ vững trận hình Mọi người chuẩn bị công kích từ xa Cơ động huynh đệ các ngươi mau lui về phía sau. Vừa nói xong hắn đã mang theo đồng bọn tiến tới. mu A. Co. Vông. 26.09.2013.02.39B. Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. chương 431 Thiết Giáp Long Vương. Nguồn ban lôn uy. Com. Nhìn địch áo đang lớn tiếng kêu gào Lại nhìn vào đoàn đội của bọn họ Các thiên can thánh đồ đều đổ dồn ánh mắt lên người cơ động Cơ động nhẹ nhàng lắc đầu Sau đó theo lời của địch áo lui về sau mấy bước Nhận định của hắn đối với nhóm người địch áo quả nhiên không sai Lúc này, những địa long bình thường kia rất thích hợp Để bọn họ gia tăng kinh nghiệm thực chiến ba con thiết giáp long quả thật có huyết mạch long tột trong người thân hình cao lớn trường ba thước chiều dài thân thể cũng quá bảy thước toàn thân bao trùm bởi một tầm lân giáp màu thép xám bắt mắt nhất chính là đôi mắt màu nâu đỏ của chúng nhìn qua vô cùng hung tợn đây là thiết giáp long Là chủng loại ma thú đặc thù ở tam hợp sơn mạch rất hiếm khi nhìn thấy ở nơi khác. Chúng không có bất kỳ kỹ năng nào, chỉ là dựa vào thân thể cường tráng cùng lực lượng mạnh mẽ tiến hành công kiếp. Lực phòng ngự của chúng rất không tầm thường, được xếp vào hệ ma thú đứng đầu trong tứ giai ma thú. Người vừa nói chính là Phất Thụy nhìn thì có vẻ như hắn đang giới thiệu với các đồng bạn của mình về thiết giáp long nhưng thực ra là đang ngầm nhắc nhở nhóm người địch áo bên kia phía địch áo hiển nhiên là biết đây chính là thiết giáp long dám đến tam hợp sơn mạch bọn họ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về đám cự long ở nơi này ba con thiết giáp long vừa xuất hiện lập tức liền xông thẳng về phía bọn địch áo Mặc dù bị thập hệ ngũ hành áp chế của bọn địch áo cản trở, nhưng tốc độ của chúng vẫn không hề giảm suốt. Loại tứ giai địa long này có trí khôn rất thấp. Chúng là động vật ăn thịt nên luôn tiến hành công kích bất cứ địch nhân nào dám xâm nhập lãnh địa của mình. Chỉ có những địa long thuộc thượng vị long tộc mới có thể tạo thành áp chế đối với bọn chúng những địa long còn lại mặc dù cấp bậc có cao hơn cũng không thể nào cạnh tranh nổi với đám thiết giáp long này mười người bên địch áo phối hợp tương đối ăn ý đối mặt với xung kích của ba con thiết giáp long ngoại trừ lúc ban đầu còn hơi lúng túng nhưng sau tiếng quát to của địch áo đã rất nhanh bình tĩnh trở lại Hai gã thổ hệ ma sư đồng thời tiến lên tung ra hai quầng sáng màu vàng đất và xám tro đồng loạt nở rộ trên không trung. Một bức tường đất dày cộm nặng nề bất chợt xuất hiện cản đường tiến của con thiết giáp long. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, ba con thiết giáp long đã hung mạnh phá tan bức tường đất cách trở. Nhưng tốc độ của chúng cũng theo đó mà giảm xuống. Ngay lập tức phía sau bức tường đất là một vùng đất mềm nhũng lầy lội đón chờ chúng. Đôi lúc lấy nhu thắng cương mới là lựa chọn tốt nhất. Thiết giáp Long bản thân thuộc về canh kim hệ ma thú. Một khi đụng phải thổ hệ mềm mại, liền lộ ra nhược điểm của mình. Bọn chúng mặc dù là tứ giai ma thú, Nhưng sự mạnh mẽ của chúng cũng chỉ được đánh giá dựa vào lực lượng thân thể Vì vậy, ba con thiết giáp long một khi đã xa mình vào đầm lầy, Chẳng những khí thế lao tới trước đột nhiên giảm suốt Mà lại còn ngã sấp ngã ngửa ra đất Nhờ đó, nguy cơ của 10 người địch áo cũng trở nên dễ giải quyết hơn nhiều Mặc dù nói thực lực của tứ giai ma thú chỉ tương đương với tam quan ma sư, nhưng đó chỉ là nói về thực lực tổng hợp. Một khi bị loại thiết giáp long có cường độ thân thể mạnh nhất trong tứ giai ma thú này cận công, nhóm người địch áo cũng sẽ trả giá khá nhiều. Địch áo hét lớn. Một sinh hỏa. Hỏa cầu thuộc. Vừa hét. Hắn cùng với nữ ma sư ất một hệ di chuyển đến phía sau hai gã đồng bạn hỏa hệ. Hiệu quả của một sinh hỏa trong nháy mắt đã hiện ra. Một đỏ một lam. Hai hỏa cầu to lớn đồng thời nở rộ. Phóng thẳng tới ba con thiết giáp long kia. Nhưng rất hiển nhiên, hỏa cầu của hai người bọn họ không cách nào hoàn thành dung hợp lẫn nhau hỏa hầu khống chế của bọn hắn còn xa xa mới đủ. Nhưng dù có như vậy, đối với ba con thiết giáp long kia mà nói cũng tuyệt đối không thể thừa nhận nổi. Hai hỏa cầu lam và đỏ chia ra đánh vào trên người một con thiết giáp long. Mặc dù hai gã hỏa hệ ma sư chỉ mới có tu vi ba quan nhưng địch áo và nữ ất một hệ ma sư đều có tu vi tứ quan tứ quan phụ trợ cho tam quan khiến cho lực công kích của bọn hắn tăng lên trên diện rộng trong tiếng nổ vang mãnh liệt thiết giáp long mặc dù phòng ngự kinh người nhưng dưới oanh kích của bính hỏa cầu vẫn bị đánh cho bay ngược về phía sau lân giáp toàn thân bị xé toạt bay toán loạn một con thiết giáp long khác còn thê thảm hơn Bị hỏa diễm màu lam bao phủ toàn thân Biến nó thành món rồng nướng Không ngừng thống khổ gào thét Băng truy Địp áo một lần nữa hét lớn Hai gã thủy hệ ma sư lập tức hô ứng Nhưng công kích của bọn hắn lại bất đồng với hai gã hỏa hệ ma sư lúc trước Hai gã thủy hệ ma sư đang chặt bốn bàn tay vào nhau Đồng thời phát ra hai quan cầu màu đen và tím. Chỉ trong giây lát liền biến thành một băng truy dài chừng một thước trôi lơ lửng giữa không trung. Quan thải lưỡng sắc vừa xuất hiện, liền khiến nhiệt độ trong không khí giảm xuống một cách rõ rệt. Hơn nữa hai gã thủy hệ ma sư đều có tu vi tứ quan băng truy dung hợp lực lượng của hai người đừng nói là hai con thiết giáp long đang bị hỏa cầu thiêu đốt cho dù là thiết giáp long hoàn toàn khỏi mạnh cũng chưa chắc ngăn cản được công kích của họ đã đạt tới ngưỡng công kích của ngũ quan ma sư làm sao tứ giai ma thú có thể chống lại rất rõ ràng tiểu đội của địch áo không hề hứng thú với ba con thiết giáp long này Nên có ý định giết sạch chúng, thu lấy tinh hạt, giường tay, cơ động đột nhiên quát lớn. Thân hình vừa chợt lóm lên, hắn đã đi tới trước mặt hai gã thủy hệ ma sư, ngăn cản không cho bọn họ tấn công. Ngươi định làm gì? Gã nhâm thủy hệ ma sư giận dữ nói, các ngươi không giúp đỡ còn chưa tính, giờ còn ngăn cản chúng ta là sao? điệp áo cùng những đồng bạn đều nhìn chăm chú vào cơ động lúc này kỹ năng chịu trạch thuật đang phát huy tác dụng nên ba con thiết giáp long tạm thời không tạo thành nguy hiểm gì với bọn họ cơ động thản nhiên nói nếu như các ngươi muốn sống mà rời khỏi nơi này không nên sát hại bất kỳ một con địa long nào long tộc tuy không đoàn kết nhưng nơi này là tam hợp sơn mặt là nơi long tộc tụ cư chưa cần nói đến cự long chân chính dù chỉ là địa long các ngươi liệu có thoát khỏi sự truy sát của đại lượng địa long không thuần phục địa long hẳn là không thành vấn đề nhưng nếu các ngươi có hành động liệt sát địa long ở nơi đây mà nói trừ phi các ngươi tuyệt đối tự tin có thể tự vệ bằng không ba con thiết giáp long này đã phát tín hiệu cầu cứu rồi không rời khỏi nơi này e, e rằng không kịp cứu mạng mình đâu gã nhâm thủy hệ sửng sốt tại sao chúng ta phải tin tưởng những lời ngươi nói là sự thật ai biết được có phải ngươi đang định lợi dụng chiếm tiện nghi thừa dịp chúng ta bỏ đi liền giết ba con thiết giáp long này cướp lấy tinh hạt phổ lạc đạt câm mồm đi địch áo buông tiếng hét lớn ngăn cản không cho tên nhâm thủy hệ phổ lạc đạt nói tiếp phổ lạc đạt sưởng sốt đưa mắt nhìn địch áo địch áo sắc mặt lộ ra vẻ khó coi lấy ra một thứ trông giống như bản đồ chăm chú quan sát một lúc rồi nghi ngờ hỏi cơ động cơ động huynh đệ Chẳng lẽ nếu chúng ta không giết ba con thiết giáp lông này, Những địa long kia sẽ không công kích chúng ta sao? Cơ động nói, Công kích nhất định là có, Nhưng ít ra sẽ không đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Hiện tại tìm một phương hướng đột phá vẫn còn kịp. Nhớ kỹ, không được giết bất cứ một con địa lông nào. Đi mau! Địch áo hét lớn, Lập tức dẫn theo đồng bọn của hắn phóng đi về một hướng. Phất Thủy tới bên cạnh cơ động mỉm cười nói. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng đồ dai như vậy. Địa Long mặc dù sẽ đuổi giết. Nhưng chỉ có thiết giáp Long đồng tộc mới đuổi giết những kẻ sát hại đồng tộc của chúng. Không phải là tất cả địa Long đều đuổi giết đâu. Cơ động nói. Sư huyền mục đích của chúng ta lần này không phải là chọc điên long tột bọn họ đi cùng đường với chúng ta tự nhiên món nợ ghét địa long cũng sẽ đổ lên đầu chúng ta để không muốn chọc cho long tột nổi khùng đối với chúng ta không có chỗ nào tốt cả đi thôi chúng ta cũng theo sau bọn họ đám địa long phía trước cũng không phải là dễ đối phó như vậy Chỉ sợ bọn họ ướm phó không nổi Ta hiện tại có thể khẳng định Nhóm người địch áo nhất định là cùng học chung một học viện Kinh nghiệm của bọn hắn vẫn chưa nhiều Nhưng tuyệt đối là được dạy dỗ bài bản Sau khi trải qua đợt huấn luyện này Sẽ trở thành những ma sư có tiền đồ Chỉ có điều bọn hắn quá tự tin Tam hợp sơn mạch cũng không phải là nơi để vui đùa ta cảm thấy những nơi như núi A Nhĩ Mạng Tư mới thích hợp cho bọn hắn. Phất Thụy mỉm cười nói. Nghe con không sợ cọp mà có thể lý giải được hành động của bọn hắn. Ngươi lần đầu tiên ở Thánh tại chiến trường mới đạt bao nhiêu cấp chứ? Vậy mà có thể khiến cho hắc ám ngũ hành đại lục kinh ngạc quá lớn. Vừa nói, mọi người vừa di chuyển theo sau. Nhóm thiên can thánh đồ thấy cơ động có ý định giúp bọn địch áo Nên cũng vui vẻ, thoải mái hơn tí chút Quả nhiên, giống như cơ động đã dự liệu Mới rời khỏi được chừng trăm thước Nhóm người địch áo liền gặp phải đại phiền toái Lần này không chỉ là một con địa long đơn lẻ Mà là bảy con chặn đường rút của bọn hắn Bảy con địa long này mặc dù không thuộc về một chủng loại nhưng rất rõ ràng bọn chúng là cùng một nhóm cầm đầu là một địa long khổng lồ cao hơn năm thước chiều dài toàn thân đã tới chín thước mặc dù vẫn không thể so sánh với long tục chân chính nhưng con địa long này cũng không có xê xít bao nhiêu đã thuộc về loại tồn tại gần như vô địch trong đồng cấp trên người nó là một tầm lân phiến dày cộm nặng nề cặp mắt lập lòe quang mang đỏ sậm bên này canh kim hệ ma sư vui mừng quá đỗi lão đại đây là thiết giáp long vương lục giai ma thú cùng bọn chúng ký kết khế ước nhận chủ cũng là lựa chọn không tồi một khi có thể thuần phục được nó mà nói thực lực của ta có thể đề cao ít nhất là gấp đôi a nghe những lời nói đó nhóm thiên can thánh đồ ở phía sau không khỏi nhếch miệng cười quả nhiên không hổ là thanh niên khí thịnh lúc này mà vẫn còn muốn thuần phục địa long trước mắt bảy con địa long kia nào có thể dễ giải quyết như vậy địch áo sắc mặt nghiêm trọng cổ kỳ ngươi câm miệng cho ta vượt qua cửa ải trước mắt rồi hãy nói cơ động huynh đệ bảy con địa long này sợ là chúng ta không thể đối phó các ngươi có thể trợ giúp chúng ta ngăn trở vài con hay không cơ động không lên tiếng mà lúc này dưới sự chỉ huy của thiết giáp long vương bảy con địa long đã đồng loạt phát động công kích về phía bọn điệp áo điệp áo trong lòng thầm mắng mình kết bạn nhầm người Không thấy cơ động trả lời, hắn tự nhiên hiểu bọn cơ động không có ý định xuất thủ. Từ đầu đến giờ toàn là do hắn và đồng bạn của mình ra tay. Không biết làm sao, địch áo đành phải ra lệnh cho đồng bạn khởi động ngũ hành áp chế một lần nữa. Không thể không nói việc tập hợp đủ 10 loại thuộc tính ngũ hành là việc cực kỳ hữu dụng trên chiến trường nhưng chỉ sợ đám địa long trước mắt này nhất là thiết giáp long vương tu vi đều vượt xa bọn hắn đối mặt với ngũ hành áp chế tốc độ và lực công kích của chúng chỉ giảm đi rất ít hai luồng long tức nóng bỏng như hỏa diễm đồng thời đánh tới đó là công kích của hai con địa hỏa long long tức của chúng tuy không chân chính bằng hỏa long có thể làm tan chảy cả sắt thép nhưng công kích của hai con ngũ giai địa hỏa long cũng không hề kém cạnh trong nháy mắt làm nhiệt độ xung quanh tăng vọt tầm phòng ngực của hai gã thổ hệ bên này đã không còn dễ dàng thi triển như trước sức nóng mãnh liệt khiến cho ngũ hành áp chế của bọn hắn bị trì trệ không ít ngay lúc đó thiết giáp long vương đã xông thẳng về phía trước Nguyên nhân khiến chịu trạch thuật mất đi hiệu lực rất đơn giản Hai gã thổ hệ ma sư lúc này đã cạn kiệt ma lực Chịu trạch thuật không đủ độ sâu để ngăn cản thiết giáp Long vương Chỉ có thể làm tốc độ của nó trì hoãn lại một chút mà thôi Thiết giáp Long vương hạ thấp đầu xuống Lúc này mọi người mới thấy trên đỉnh đầu của nó có một cái sườn dài chừng một thước kỳ tráng kiện. Không nghi ngờ chút nào, một khi bị thân thể cao lớn của nó đụng vào, kết quả chắc chắn sẽ là thịt nát xương tan. Trừ thiết giáp Long vương và hai con địa hỏa long, bốn con địa long khác cũng lần lượt đánh tới. Đang lúc nguy cấp này, hai mắt địch áo đột nhiên trở nên sáng bừng. Từng làng, từng làng thanh quan từ trên người hắn lan rộng ra xung quanh vô số cây cối, cành lá trong phạm vi thanh quan bao phủ bỗng dưng kéo dài trong nháy mắt, hóa thành một tấm lưới đằng mạng chằng chịt, ngăn cản đường tiến lên của Thiết Giáp Long Vương và Tấn Mảnh Long. chứng kiến cảnh tượng đó, Diêu Kim Thư không khỏi có chút kinh ngạc. Giáp một hóa ấp thuộc, Thiên Phú không tồi à nha? Một giáp một ma sư mà có thể thi triển các kỹ năng tương tự với ớt một ma sư. Đó cũng không phải là sự biến hóa của thuộc tính. Mà là thể hiện kỹ năng khống chế ma lực vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có những ma sư có hiểu biết sâu sắc về một thuộc tính mới có thể làm được điều này. Diêu Khiêm Thư Thân là thiên can giáp một thánh độ. Vậy mà vẫn phải buộc miệng tán thưởng. Chứng tỏ thiên phú về một thuộc tính của địch áo không phải tầm thường. Một tiếng phiệt trầm đục vang lên. Nhu đã thắng cương, va chạm của thiết giáp Long Vương mặc dù mãnh liệt nhưng lại bị đằng mạng mềm dẻo hóa giải hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên đằng mạng không bị vỡ nát thành công ngăn cản địch nhân. Bốn con tấm mãnh long cũng không ngoại lệ, đều loạn chạm thân thể như muốn té ngã. Điệp áo miễn cưỡng quát lên Mau Mọi người triệt thoái về phía sau Ta không ngăn được lâu thêm nữa Đi nhanh ta cản hậu Giờ khắc này Trong mắt của hắn Chỉ còn sự hối hận Nhưng hối hận có giúp hắn Toàn mạng hay không Chân chính đối mặt với nguy cơ Trước mắt hắn mới hiểu Tam hợp sơn mạch đáng sợ đến chừng nào mu A Co Vung 2609-2013-0240B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 432 Giáp một đặc hữu thiêu đốt sinh mệnh diệt dạ tâm Biên cu ông Nguồn ban lôn y. Com Suy đoán của cơ động không sai Mười người trong nhóm địch áo chính là 10 học viên tinh anh trong học viện cao đẳng ma sư vô cùng nổi danh ở đế quốc Bắc Thủy này. Địa vị của bọn họ trong học viện cũng tương đương với học viên mơ dương học đường tại thiên can học viện vậy. Nhân dịp nghỉ đông của học viện, một tổ 10 người này quyết định tới tam hợp sơn mạch cùng nhau thám hiểm. Đúng là đám học viên này vô cùng xuất sắc Nói là thiên tài trong lứa ma sư đồng hệ cũng không ngoa Nhưng do luôn sống trong cái danh thiên tài mà mọi người thường ca tụng Lại thêm ma lực bản thân cũng không tệ Nên bọn họ không tránh khỏi việc coi trời bằng vuông Bọn họ đã gặp qua không ít địa long, Phần lớn đều là cấp 4 cấp 5 bất kỳ một con địa long nào cũng không có khả năng vây khốn bọn họ thế nên bọn họ mới dự tính kỹ càng chuyến này đi tới tam hợp sơn mạc mỗi người đều muốn bắt một con địa long làm tọa kỵ tạm thời thay cho ngựa đợi đến khi tu vi tăng lên lục quang mới tìm một con cự long hàng thật giá thật để ký kết khế ước bọn họ cũng rất biết lượng sức mình Mục tiêu của họ chỉ là đám địa Long sống ở vòng ngoài tam hợp sơn mạc Coi như là tập thiết nghi dần cho chuyến thám hiểm Long Cúc trong tương lai Vừa mới ra khỏi học viện Cả nhóm liền vội vội vàng vàng dưới sự chỉ huy của địch áo Cùng nhau thí luyện 10 ngày trong tam hợp sơn mạc Lúc đi vào Ai nấy đều bừng bừng tự tin mỗi người quyết phải bắt bằng được một con lục giai địa long làm tọa kỵ mới thỏa chí anh hùng. Trên thực tế, nếu 10 người bọn họ cùng nhau liên thủ thì việc đối phó với một con lục giai địa long cũng không tính là quá khó khăn. Dù sao thì nhóm bọn họ cũng tập hợp được đầy đủ thập hệ thuộc tính ma sư. Nhưng bọn họ không thể nào ngờ tới Lần tiến vào tam hợp sơn mạch này lại đụng phải nguy hiểm đến mức không thể kháng cự một cách nhanh chóng như vậy Không sai, phán đoán của bọn họ hoàn toàn chính xác Lục Giai Địa Long không thể chống lại 10 người bọn họ liên thủ với nhau Nhưng bọn họ đã quên nơi đây chính là tam hợp sơn mạc Mang đậm khí hậu cao nguyên Khí trời rét lạnh sẽ ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của bọn họ. Huống chi làm gì có quy định địa Long không được phép đánh hội đồng. Lần này phải nói bọn họ xui xẻo tận mạng, gặp phải một con Thiết Giáp Long Vương với sáu con Địa Long lẻo đẻo theo sau. Địch Áo lúc này cũng đã ý thức được tình huống nguy cấp trước mặt hắn hiểu rằng 10 người bọn họ không cách nào chống nổi bảy con địa long trước mắt này ngay cả việc đối phó với thiết giáp long vương cũng là nhiệm vụ bất khả thi đối với bọn họ rồi húng chi trong 6 con địa long lại có hai con địa hỏa long an hiểu viễn công bốn con tấn mảnh long với tốc độ thần tốc cũng không phải loài ăn chay chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là bọn họ toàn quân bị diệt ngay tắp lựu vào lúc này điệp áo rốt cuộc đã hạ quyết tâm các bạn là do mình mang đến bất luận ra sao cũng phải đưa bọn họ an toàn rút lui vì vậy hắn vừa rồi mới toàn lực thi triển tất sát kỹ giáp một hóa ớt thuộc tạm thời ngăn chặn công kích của bảy con địa long Các ngươi đi mau, ta tự có biện pháp thoát thân. Địch áo thấy các bạn mình không một người nào động thân chạy trốn trong lòng không khỏi khẩn trương vạn phần. Thiếu nữ ớt một hệ gào to. Địch áo, ngươi không đi thì ta cũng không đi. Ta với ngươi cùng nhau cản hậu cho bọn họ rút lui. Địch áo ngoảnh nhìn thiếu nữ ớt một hệ kia với ánh mắt không hề che giấu thâm tình. Hắn theo bản năng nhẹ cầm lấy đôi tay của nàng, đôi môi miếm chặt lại. Hoạn nạn mới biết chân tình. Giờ khắc này, những sợ hãi trong lòng hắn tự hồ bị cuốn đi đâu mất. Ma lực mất đi dường như cũng hồi phục lại mấy phần. Lão đại, chúng ta cũng không đi, chúng ta không phải là loại hỗn đản ham sống sợ chết. Có chết thì chết chung. Các đồng bạn của địch áo ai nấy đều nghĩa khí vô cùng, nhanh chóng tụ tập xung quanh hắn. Tất cả đều vận khởi ma lực của mình, thần sắc vô cùng kiên quyết, khí thế trong chốc lát tăng vọt. Vào giây phút này, bọn họ ai nấy dường như cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Xuất thủ đầu tiên vẫn là hai gã thủy hệ ma sư ngoại trừ địch áo trong chín người còn lại thì hai người này có tu vi mạnh nhất lần này bọn họ ngưng tụ ma lực thành bốn thanh băng truy vẫn đồng dạng là màu tím đen nhưng ma lực so với lúc đối phó ba con thiết giáp long lúc trước lại nồng đậm hơn nhiều ngưng tụ xong bốn thanh băng truy sắc mặt của bọn họ cũng trắng bệt ra không khác gì địch áo Hiển nhiên là đã xuất ra toàn lực. Địch áo không nói thêm gì nữa. Hắn vô cùng hiểu rõ. Vào lúc này mà còn chùng tay thì toàn quân bị diệt là cái chất. Chỉ còn một cách liều mạng thôi. Bắn vào đùi phải bốn con tấn mãnh long. Địch áo hét lớn. Bốn thanh băng truy nhanh như điện sẹp bắn ra tạo thành bốn vệt sương nhàn nhạt trong không khí tấn mảnh long bất quá chỉ là tứ giai ma thú thuộc loại ma thú lấy công kiếp thân thể làm chủ hai chân trước của bọn chúng rất khỏi. lại có móng vuốt sắc bén hơn nữa khoan miệng lại cấu tạo để cắn xé nên lực công kiếp không phải là nhỏ nhưng điều quan trọng hơn hết chính là sức mạnh của bọn chúng đến từ tốc độ Tấm mãnh long mà không có tốc độ thì chẳng khác chi gà rừng. Một vị ma sư cường đại đã từng đưa ra nhận xét như thế. Cơ động rất tán thưởng cách chỉ huy đồng bạn của địch áo. Quả thật giống như địch áo dự trù, bốn con tấm mảnh long kia mới là uy hiếp lớn nhất của bọn họ. Thiết giáp long vương tuy mạnh, nhưng bản thân tốc độ không nhanh. Thân thể khổng lồ khiến tốc độ xoay trở của nó vô cùng chậm chạp. Ngược lại, Tấn Mảnh Long có tốc độ rất nhanh. Cho dù phải đối với mặt cường địch, Bọn chúng vẫn có thể thông dông mà chạy thoát. Đây chính là năng lực lớn nhất của chúng để có thể sinh tồn trong thiên nhiên. Vì vậy, Một khi bọn người địch áo bị bốn con tấm mảnh long này cuốn lấy thì quả thật là lành ít giữ nhiều. Chỉ khi nào giải quyết được bốn con tấm mảnh long này. Tiếp đó đối phó với hai con địa hỏa long bên cạnh thiết giáp long vương kia. Lúc đó bọn họ mới có thể dễ thở hơn một chút. Kiềm tỏa của tứ quan ma sư cũng không phải là tứ giai ma thú có thể tránh được bốn thanh băng truy chính xác len vào khe hở của đám dây leo rập rạp đâm xuyên qua đùi phải của bốn con tấn mãnh long nếu như bọn họ có ý định giết chết bốn con tấn mãnh long lúc đó sát khí quá nặng sẽ khiến chúng kịp phản ứng tránh thoát đằng này bọn họ chỉ tập kích đùi phải của chúng nên trong vòng vây không hề có sát khí Cho dù là loại tốt độ biến thái như tấn mảnh long rốt cuộc cũng trúng đòn. Bốn vòi máu đồng loạt phúng ra trong không trung. Bốn con tấn mảnh long kêu gào thê thảm rồi đồng loạt ngã xuống mặt đất. Tuy tính mạng không nguy hiểm nhưng chúng đã không thể phát huy tốt độ của mình nữa. Vừa lúc ấy tầm đằng mạng kết giới của điệp áo cũng vỡ tan tàn hai con địa hỏa long rốt cuộc cũng thành công đốt rụi các đằng mạng quanh thân chưa tính tới sự xung khắc của ngọn lửa với dây leo chỉ với lực lượng hung hãn của thiết giáp long vương cũng đủ để phá tan các đằng mạng đang cuốn quanh trong thời gian ngắn thân thể khổng lồ của thiết giáp long vương ầm ầm lao về phía đám người địch áo việc bốn con tấn mãnh long bị thương đã chọc giận vị long lão đại này trong lúc chỉ mảnh treo chuông địch áo ngược lại tỉnh táo lạ thường thu hồi ngũ hành áp chế mọi người tản ra sông hỏa sông thổ sông kim các ngươi đối phó với hai con địa hỏa long con thằng làng kia để cho ta và nại nhi nại nhi chính là vị thiếu nữ ấp một hệ bên cạnh hắn Lúc này, hai vị thủy hệ ma sư dường như đã tiêu hao sạch sẽ ma lực tạm thời không thể tham chiến. Vừa dứt lời, địch áo giáp nại nhi xoay người phóng đi. Hắn không phóng đi về hướng ngược lại, mà lại chạy tránh sang phía bên cạnh. Tuy chạy nhưng hắn vẫn không nhịn được mà ném cho cơ động một ánh mắt tức giận. Nhưng cho dù như vậy... Địch áo vẫn không đem thiết giáp long vương dẫn về phía cơ động. Diêu Khiêm Thư mỉm cười nói. Mấy tên tiểu tử này, bản tính cũng xem như là thuần lương. Cơ động, chúng ta còn chưa ra tay à? Cơ động lắc nhẹ đầu, đáp. Chờ một chút đã. Gặp nguy hiểm càng cao, tìm lực kích thiết mới càng lớn. Diêu Khiêm Thư có chút khổ sở than ta bây giờ mới thấy lo về chuyến đi tới Long Cốt của chúng ta. Áp lực càng lớn, xác suất gặp nguy hiểm cũng tăng cao. a Phân ra sáu người đối phó với hai con địa hỏa long là kế hoạch mà Địch Áo đã cẩn thận tính toán. Hai con địa hỏa long kia là ngũ dai ma thú. Sáu người bọn họ đối phó với hai con địa hỏa long hẳn không phải là vấn đề lớn chỉ cần hắn kiên trì cầm chân thiết giáp long vương đủ thời gian cho đồng bạn tiêu diệt hai con địa hỏa long sau đó tập trung lực lượng chiến một trận lúc đó chiến thắng cũng không phải là ngoài tầm với tình thế chiến trường lúc này quả thật giống như tính toán của địch áo chịu sự vây công của sáu người hai con địa hỏa long liên tiếp bại lui mỗi lúc vết thương càng nhiều hơn Mặc dù trong phút chốc không thể chết ngay, nhưng uy hiếp của chúng càng ngày càng giảm mạnh. Trong khi đó, hai gã thủy hệ ma sư vẫn đang cật lực sử dụng tinh hạt hồi phục ma lực. Thứ mà địch áo cùng với các đồng bạn cần nhất bây giờ chính là thời gian. Chỉ cần vượt qua cửa ả gian nan trước mắt, hắn sẽ lập tức dẫn các bạn mình thối lui khỏi tam hợp sơn mạc nơi này quả thật chưa phải là giai đoạn bọn họ có thể thí luyện. Ít nhất phải đợi đến khi tu vi đạt tới lục quan, mới có thể sinh tồn tại vùng núi non này được. Ma lực của địch áo đã tiêu hao quá lớn, lúc này lại không còn thời gian cho hắn tiến hành khôi phục ma lực nữa. Thiết Giáp Long Vương Tuy tốc độ không nhanh như tấn mảnh long. Nhưng mỗi sải chân của nó cũng rất dài, Luôn theo sát nút hai người địch áo, ma lực cạn kiệt. Địch áo tuy tố chất thân thể khá tốt nhưng cũng thấm mệt. Nếu không nhờ nại nhi bên cạnh liên tục thả ra đằng mạng kết giới cản trở thiết giáp Long Vương, thì hai người đã bị nó dẫm bẹp từ lâu. Dù là như thế, nhưng khoảng cách giữa song phương vẫn càng lúc càng rút ngắn. Địch áo thậm chí có lúc cảm giác được hơi thở tanh hôi Của thiết giáp Long vương đang phì phò phả vào lưng hắn Không được trốn không thoát Địch áo hít sâu một hơi Vào lúc này hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết Trong cơ thể phản phất như có thứ gì đó bị nghiền nát Thanh quan nồng đậm từ trên người hắn chợt bạo phát ra Chỉ trong khoảnh khắc Hắn đột nhiên đem nại nhi bên cạnh ném về phía trước. Còn hắn lại ra tốt thêm mấy bước. đạp mạnh vào cây đại thụ trước mặt. Rồi nương theo lực phản chấn bắn ngược về phía sau. Nhắm thẳng vào thiết giáp long vương mà công tới. Lúc bổ nhào xuống trong mắt địch áo tràn đầy vẻ quyết tử, hắn điên cuồng gào thét trong lòng. Nại nhi, vĩnh biệt ngươi các ngươi nhất định phải sống sót nhé. thanh quang chói mắt như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên người địch áo. cho dù là thiết giáp long vương đang hùng hổ lao tới cũng không khỏi trùng chân trong mắt toát ra vẻ lưỡng lự. diêu khiêm thư nơi xa kinh hoàng hét lớn. một hệ đặc hữu thiêu đốt sinh mệnh. chính thế một hệ ma sư có thể nắm trong tay sinh mệnh lực khổng lồ. Lực lượng bọn họ một khi đạt tới trình độ nhất định Có thể khống chế sinh mệnh lực của mình dung hợp cùng ma lực tự thân Thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm của bản thân Trong quá trình thiêu đốt Thực lực bọn họ sẽ đề thăng lên gấp mấy lần Nhưng một khi sinh mệnh hỏa diễm tắt đi Tánh mạng của họ cũng biến mất Đây là tuyệt chiêu của giáp một ma sư dùng để chết chung với địch nhân Sinh mệnh hỏa diễm của địch áo cháy rực lên như một ngôi sao băng màu xanh trong đêm tối Đụng mạnh vào trước ngực thiết giáp Long Vương với tốc độ cực nhanh và một khí thế kiên quyết Làm cho thiết giáp Long Vương không kịp phản ứng Thân thể khổng lồ của thiết giáp Long Vương bị một kích toàn lực của địch áo đánh văng ra xa hơn 10 thước, rồi mới nặng nề rơi xuống. Thân thể của địch áo cũng theo đó mà từ trên không ngã xuống đất. Hai đạo quang mang một đen một tím đồng thời phóng tới bên người địch áo. Hai gã thủy hệ ma sư rốt cuộc cũng đã khôi phục lại một chút ma lực. Nhưng bọn hắn không tiếp tục công kích thiết giáp Long Vương. Mà là đem ma lực bản thân truyền vào thân thể địch áo. Thủy sinh một. Vị nhâm thủy ma sư dùng ma lực của hắn xoa dịu thân thể địch áo. Còn quý thủy ma sư dùng mơ thủy ma lực của nàng dập tắt sinh mệnh hỏa diễm đang cháy bùng của địch áo. Rốt cuộc cũng cứu được tánh mạng của hắn. Dĩ nhiên bọn họ không thể thấy được cơ động ở nơi xa đang nhẹ buông cánh tay vừa mới gơ lên của mình Thiết giáp Long vương trên mặt đất lập tức đứng dậy khí thế dữ tợn đã không còn sót lại một chút nào Nó sợ hãi gầm lên một tiếng Xông về phía hai con địa hỏa long đang bị vây công khiến sáu tên đồng bạn địch áo phải mau chóng tránh ra thiết giáp long vương nương đỡ lấy hai con tấn mãnh long hai con địa hỏa long cũng nương đỡ đám còn lại rồi cả bọn cắm đầu chạy đi ma thú từ lục giai trở lên đã phát triển trí khôn nhất định con thiết giáp long vương bị ăn quả đắng lại thấy mấy tiểu đệ của mình lâm vào nguy hiểm liền lập tức lựa chọn thối lui mấy đồng bạn của địch áo không đuổi theo Mà nhanh phóng đến bên cạnh địch áo. Nhất là cô nương nại nhi kia. Gần như phát điên mà chạy tới. Nước mắt ràn rụa trên mặt nàng, vừa tới gần liền khóc to lên. Địch áo tên ngu ngốc này, ngươi sao có thể thiêu đốt sinh mệnh hỏa của mình. Gã ma sư nhâm thủy hệ phổ lạc đạt, tức giận và thống khổ rống lớn. Địch áo nằm sụi lơ trên đất. Hắn mặc dầu không chết nhưng cả người đã trở nên già nuôi Phản phức như già đi mười mấy năm trong nháy mắt vậy Thiêu đốt sinh mệnh đem lại một lực lượng khổng lồ Nhưng cái giá phải trả cho nó quả thật rất lớn Mặc dù hắn được đồng bạn kịp thời ngăn trở Nhưng địch áo cũng biết bản thân mình thế là xong rồi Từ nay về sau không thể sử dụng ma lực được nữa Chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà sống Về phần sống được mấy năm thì chính hắn cũng không thể biết được Địch áo nhìn gương mặt đầy nước mắt của nại nhi Miễn cưỡng nặng ra một nụ cười Nói Nại nhi nín khóc nào Ta không hối hận một chút nào đâu Chỉ cần ngươi vô sự Mọi người an toàn là được rồi Ta rốt cuộc cũng an tâm Uống chi bây giờ ta không phải vẫn sống sờ sờ ra đấy sao? Phổ lạc đạt, từ bây giờ ta đem chức đội trưởng giao lại cho ngươi. Ngươi hãy mang theo mọi người lập tức rời khỏi tam hợp sơn mạc. Bọn ta trước kia quả thật quá tự đại rồi, nơi đây không phải là vùng đất dành cho chúng ta thí luyện. May mà mọi người không ai có việc gì nếu không ta hối hận ngàn năm cũng không đủ. đi mau, ngay lập tức. phổ lạc đạt việc dẫn mọi người ra khỏi đây lúc này nhờ vào ngươi cả đấy. ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. mu a co vung 2013 0242b mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 433 thiện nhân thiện quả. Dịch dạ tâm. Biên cu ông. Nguồn bang lôn y Com. Phổ lạc đạt nhìn biệt áo trầm rộng đáp. Ta không thể cam đoan với ngươi sẽ dẫn dắt mọi người an toàn rời khỏi đây. Nhưng ta bảo đảm với ngươi, nếu có người thứ hai ngã xuống, Người đó nhất định là ta Địch áo giơ tay phải của mình lên Phổ lạc đạt liền nắm chặt lấy tay của hắn Địch áo gắn gượng kéo phổ lạc đạt xuống thấp Hắn thoáng sững sờ, Liền cúi thấp đầu xuống Thân thể hắn chặn hết tầm mắt của mọi người Chỉ thấy được đôi môi của địch áo đen thì thầm nói điều gì đó Không hề có thanh hâm Chỉ có đôi môi của địch áo mấp máy Nguyên văn lời của địch áo chính là thay ta chiếu cố nại nhi nhé. Chính vào tại lúc ấy, một loạt tiếng gầm chợt vang lên đinh tai nhức ớt. Các thành viên trong tiểu đội địch áo đều ngẫm đầu nhìn lên. Khi nhìn rõ tình huống chung quanh, bao gồm cả địch áo cùng với phổ lạc đạt trong mắt mọi người đều hiện ra vẻ tuyệt vọng. Có ít nhất 20 con địa long đang chậm rãi tiến về phía bọn họ. Sai lầm lớn nhất của tiểu đội địch áo khi tiến vào Tam hợp sơn mạch chính là phán đoán sai lầm về tình hình địa long ở đây. Địa long sinh sống ở nơi này toàn bộ là bầy đàn, hơn nửa mật độ rất cao. Mặc dầu nơi đây chỉ là ngoại vi của Tam hợp sơn mạch, nhưng số lượng địa long từ cấp 4 đến cấp 6 đã nhiều đến không đếm xuể. Hai lần bọn họ giao thủ cùng với địa long tiếng rống kèm thêm mùi máu tươi chính là nguyên nhân kéo các con địa long khác tới. Giờ phút này bọn họ mới biết được ý nghĩa thực sự của hai từ tuyệt vọng. Địch áo thì thào. Quả thật ta phải tán thân chốn này sao? Cũng là lỗi của ta, thật xin lỗi mọi người. Ta quả thật không nên kéo các ngươi tới đây. Phổ lạc đạt cả giận quát Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn tự trách nữa Chuyện này là chuyện mà mọi người đều nhất trí đồng ý Sao lại có thể trách một mình ngươi Chết thì chết Cùng lắm thì kiếp sau lại tiếp tục làm huynh đệ Cho dù chết ta cũng quyết kéo thêm mấy con làm đệm lương Mấy con địa long khốn kiếp Các ngươi có giỏi thì tới đây lúc phổ lạc đạt rốn lên thì một thanh âm bình thản chợt vang lên bên tai hắn đúng là hữu dụng vô mưu so với địch áo ngươi quả thật thu xa nếu địa long là khốn kiếp thì những người tiến vào lãnh địa của địa long như chúng ta nên gọi là gì là chúng ta tới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của bọn nó mới đúng phổ lạc đạt sượng sốt Cùng với mấy đồng bạn quay đầu lại nhìn Mới phát hiện đó là những người mà bọn họ vừa mới quen không lâu Người thanh niên tóc trắng tên cơ động được 10 người vây xung quanh Đang lưỡng thưởng đi đến bên cạnh họ Đối với các thiên can thánh đột Bất luận là địch áo hay là những đồng bạn của hắn Đều cực kỳ thống hận Từ đầu tới cuối Ngay từ lúc bắt đầu đối mặt với địa long Đám người cơ động không hề xuất thủ trợ giúp Theo bọn hắn Nếu như nhóm cơ động có thể ra tay trợ giúp ngay từ đầu Nói không chừng bây giờ bọn họ đã có thể chạy thoát rồi Phổ lạc đạt quát lớn với cơ động Ngươi là đồ khốn kiếp Tất cả các người đều là đồ khốn kiếp Địch áo nhiệt tình mời các ngươi cùng đi Trừ nói mát ra thì các ngươi có thể làm gì? Giờ thì tốt rồi, lần này đều chết cả nơi đây. Ta muốn xem khi thấy địa ngục các ngươi còn bút phép được nữa không? Cơ động khẽ mỉm cười, đáp. Mặc dù có một chút lỗ mãng, nhưng ngươi vẫn có thể xem là một nam nhi chân chính. Đỗ Minh, Thiên Ý, Hinh Nhi, những địa Long này giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, một con cũng không thể giết phàm là lục giai địa long trở lên Mỗi thuộc tính đều phải lưu lại một con nguyên vẹn Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi là đệ tử của hắn Ít nhất trên danh nghĩa là vậy Lan thiên ý xuất thân từ bình đẳng vương nhất mạch Cơ động ra lệnh cho bọn họ không có gì là không ứng Còn đối với các thánh đồ khác, cơ động tự nhiên sẽ dùng phương thức khác để tiến hành trao đổi. Vâng, lão sư. Dạ, thiếu chủ. Ba người đồng thời ướm thanh. Thấy đám địa long xung quanh sắp nhào tới, ba người cùng một lúc động thân. Bọn họ phân ra những hướng khác nhau mà phát chiêu, ma lực cũng theo đó mà nở rộ khắp nơi cực hạn nhâm thủy như ngân hà cuồn cuộn, cùng với ngọc quan đầy trời của cực hạn canh kim, lại thêm cực hạn mậu thổ vững chãi như sắt như đồng. Trong nháy mắt tam đại cực hạn ma lực cùng nhau phát huy thuộc tính áp chế của cực hạn ma lực cơ hồ trong tích tắc lan tràn khắp một trăm thước trong không gian được áo và đồng bạn sắc mặt đồng thời đại biến, thần sắc trên mặt mỗi người cũng đều dại đi. Mặc dù bọn họ không biết ma lực mà ba người đổ minh thi triển ra là dạng gì. Nhưng hiệu quả của cực hạn ma lực thể hiện ra lúc này quả thật rất kinh khủng. chu dù là một tia tâm tư phản kháng nảy sinh trong đầu họ cũng không có. Nhìn ba luồng ánh sáng long lanh như ngọc đang bay muốn trước mặt. Tâm thái của địch áo chợt phát sinh biến hóa cực lớn. Cơ động căn bản không thèm xem ba người đổ minh hành động. Hắn từ từ đi tới trước mặt địch áo và ngồi xuống. Sau đó lấy ra một lọ sinh mệnh chi nguyên từ chu tước thủ trạc. Mỉm cười nói. Mặc dù hành động dẫn đồng bạn đến tam hợp sơn mạch của ngươi là hết sức nông cạn. Nhưng có thể lâm nguy không loạn lại khéo léo điều động lực lượng của đồng bọn để ngăn cản nguy hiểm hơn nữa trong lúc nguy cấp sẵn sàng hy sinh bản thân đánh đổi lấy bình an cho đồng bọn ngươi là một lãnh đạo xuất sắc áp lực chính là động lực lần này ngươi không vì áp lực nặng nề mà ngã xuống ngươi đã chiến thắng trong canh bạc này hy vọng qua bài học lần này Mỗi khi định làm một việc gì đó, ngươi sẽ càng thêm cẩn trọng hơn. Cẩn trọng đến mức nó trở thành thói quen của ngươi. Nhìn vẻ bên ngoài, địch áo thậm chí còn lớn tuổi hơn cả cơ động. Nhưng đừng quên cơ động đã trải qua hai kiếp người. Tuổi đời chân chính cũng đã xấp xỉ năm mươi. Giáo hướng địch áo cũng là luận lý thành các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Cơ động mở nắp bình, rót một giọt nước màu ngọc biết rơi vào trong miệng địch áo. Sinh mệnh khí tức nồng đậm cơ hồ biến thành thực chất đột nhiên uồn uồn bột phát trong cơ thể địch áo. Sinh mệnh chi nguyên được một hệ ma sư xem như là chí bảo. Địch áo vừa mới thiêu đốt sinh mệnh hỏa của mình Vừa lúc kịp thời được nguồn sinh mệnh lực khổng lồ bổ sung Thân thể hắn chẳng những có thể khôi phục trở lại Mà lần trở về từ cõi chết này Tu vi hắn thậm chí còn có thể tiến thêm một bước dài Thật mắt thấy sinh mệnh khí tức trên người địch áo đang không ngừng khôi phục Thiếu nữ tên Nại Nhi kia liền quỳ xuống trước mặt cơ động. nghẹn ngào không thốt nên câu. Trần Tư tuyền tiến tới đỡ Nại Nhi, mỉm cười bảo. Ngươi phải hảo hảo quý trọng phần tình cảm này nhé. Có thể tìm được một người nguyện ý giao ra tính mạng của mình là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của ngươi đó. Lời của nàng mặc dù hướng Nại Nhi mà nói nhưng ánh mắt thủy chung vẫn rơi lên người cơ động bên kia ba người đổ minh đã chính thức hành động thuộc tính áp chế trực tiếp dọa sợ những con địa long đang hùng hổ xông tới nhưng đám địa long bất động không có nghĩa ba người đổ minh lại đứng yên ba người với ba thuộc tính bất đồng dùng ba phương thức khác nhau mà chiến đấu cơ hồ hành động cùng một lúc Hàng khí nồng đậm từ dòng ngân hà do cực hạn nhâm thủy cấu thành tràn ra tứ phía. Đỗ Minh đối với mệnh lệnh của cơ động luôn luôn thi hành triệt để, vì vậy ma lực của hắn nhanh chóng tán rộn ra khắp nơi. Lấy ma lực cực hạn nhâm thủy gần sắp xỉ lục quan của hắn, trừ khi gặp phải cưỡng dai ma thú. Bằng không ma thú từ cưỡng dai trở xuống cũng phải chịu ảnh hưởng bởi ma lực áp chế. Nơi này chẳng qua chỉ là ngoại vi tam hợp sơn mạch mà thôi. Vây quanh bọn họ phần nhiều chỉ là ma thú cấp 4 cấp 5. lác đác có thêm vài con cấp 6. Số lượng ma thú như thế sao có thể là đối thủ của ba người được? Mục đích của cơ động khi phái ra ba người chỉ là muốn kết thúc nhanh chiến đấu mà thôi Cực hạn nhâm thủy ma lực mang theo khí lạnh vô sông lan tràn khắp mặt đất cuộn nhanh về đám địa long. Chỉ trong khoảnh khắc bảy con địa long chân đang chạm đất bị đã bị đông cứng lại Bọn nó cố gắng vùng vẫy nhưng sao có thể rút chân mình ra khỏi băng được Áp chế toàn diện đem từng con một đánh bại đỗ minh thể hiện ra phương thức chiến đấu hết sức quy củ phương thức chiến đấu của đỗ hinh nhi nhanh như chớp giật không biết có phải nàng học tập theo a kim hay không thế nhưng công kiếp lại ngập tràn tính bạo lực kim quang chói mắt không ngừng chiếu rọi lóng lánh trên không trung giống như từng tia chớp hung hãn đánh xuống ma lực của nàng rõ ràng tiêu hao lớn hơn so với Đỗ minh, nhưng chỉ trong vài lần hô hấp, nàng đã dùng cực hạn ma lực canh kim hệ xuyên thấu lần lượt bắt đùi từng con địa long trước mặt. tiếng kêu gào thê thảm vang lên, một đám địa long ngã ầm ầm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Phương thức công kích của nàng giống như cách dùng băng truy lúc trước của phổ lạc đạt và gã ma sư quý thủy hệ. Bức quá, so về thủ đoạn và cường độ công kích thì hai người phổ lạc đạt có vắt giò lên cổ cũng không thể đuổi theo kịp. Lan thiên ý công kích theo một sắc thái riêng, hắn không dùng công kích phạm vi lớn mà trực tiếp cận thân chiến đấu. Trước những ánh mắt trân trối của đám người địch áo. Đối tượng Lan Thiên Ý tìm đến đầu tiên chính là một con lục giai Thiết Giáp Long Vương. Hắn phóng ra một quyền trúng ngay đầu của Thiết Giáp Long Vương. Đó là nơi cứng nhất trên người nó. Thế nhưng Thiết Giáp Long Vương lại rên rỉ thành tiếng. Thân thể nó đã bị đánh lúng xuống đất hơn một thước. Sau đó Lan Thiên Ý tung mình lên không. Lộ một vòng ra sau lưng nó. Bàn tay nắm vào lân phiến trên người Thiết Giáp Long Vương. nhấc bổng nó lên và ném về phía sau. Thân thể khổng lồ của Thiết Giáp Long Vương nhất thời bị quăng lên không trung, rớt ầm xuống đất cách đám người cơ động không xa. Từ khi trở thành thiên can mậu thổ thánh đột, ma lực của Lan Thiên Ý đã đột phá thất quan. Được sự nuôi dưỡng của cực hạn ma lực mậu thổ hơn nữa còn được truyền thừa toàn bộ kỹ năng chiến đấu của kim cương quân đoàn, thực lực của hắn so với huynh muội Đỗ minh không đơn giản chỉ là hơn một cấp. thân hình lan thiên ý luôn chuyển liên tục trên không trung, đám địa long căn bản không hề có sức phản kháng lại hắn, phàm là lục giai địa long đều bị hắn trực tiếp ném tới trước mặt mọi người những con thấp hơn lục giai thì bị vứt ra xa thất điên bát đảo mà hạ cánh xuống đất không hề hao phí nhiều ma lực chiến đấu cũng đã kết thúc hai mươi mấy con địa long đang vây quanh chỉ trong mấy lượt hô hấp đã bị giải quyết bốn con lục giai địa long cũng bị ném tới trước mặt mọi người hơn nữa mất sạch năng lực phản kháng Đám người phổ lạc đạt lúc này chỉ biết há hốt miệng mà nhìn. Địch áo sinh mệnh lực căn bản đã khôi phục lại hoàn toàn, lúc này cũng đang chân chân nhìn một màn trước mắt. Cả đám giờ đây đã biến thành ngốc tượng. Nhìn qua mọi người ở nơi này cũng không chênh nhau lắm về tuổi tác. Bên cơ động chi bình quân số tuổi cũng chỉ nhỉnh hơn bọn họ đôi chút nhưng đám địa long đứng trước mặt bọn họ lại mỏng manh như tờ giấy vậy lúc này nhóm người địch áo mới hiểu được lúc trước người ta một mực khoanh tay đứng yên không phải là không muốn giúp bọn họ mà là mấy tên quái thai kia khinh thường không thèm xuất thủ với địa long một thất quen hai ngũ quen ma sư hơn nữa sử dụng tự thân ma lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ người thanh niên cơ động này đến tột cùng là thần thánh phương nào hơn nữa ba người kia rõ ràng là nghe theo lệnh của cơ động như vậy người thanh niên tóc trắng này đến tột cùng là có thực lực ra sao dưới ánh mắt hâm mộ của đám người địch áo ba người đổ minh khi quay lại liền đứng phía sau cơ động Thần sắc tự nhiên như vừa đi trẻ củi. Thái rau vậy. Đám ma thú kia chỉ có tu vi từ tứ giai đến lục giai, Căn bản không cách nào gây uy hiếp cho họ. Cho dù số lượng lớn hơn thì cũng vậy mà thôi. Cơ động vương tay kéo địch áo từ mặt đất lên và nói. Thân thể của ngươi đang dần khang phụ. Sau khi rời khỏi nơi này ngươi nên nhanh kiếm một nơi để tu luyện tu vi sẽ có thể tăng trưởng thêm một bước lần tiến vào tam hợp sơn mạch này chính là một bài học đối với các ngươi bốn con lục gia địa long này là quà mà ta tặng các ngươi ta tin tưởng các ngươi đã dám đến đây tự nhiên sẽ có năng lực thuần phục chúng có bốn con lục gia địa long này coi như cũng không ủ ổng công chuyến đi này của các ngươi ta vốn muốn gom đủ 10 con cho các ngươi Tuy nhiên thời gian của chúng ta có hạn Không thể bồi các ngươi thêm nữa Các ngươi bây giờ nhanh mang theo địa long rồi đi thôi Vừa nói xong Hai mắt cơ động bỗng trở nên sáng chói Địch áo kinh ngạc phát hiện Đôi mắt cơ động lại phân biệt tỏa ra Hai luồng sáng màu đen và màu vàng Sau đó chỉ thấy hai cánh tay hắn vung lên Hai tia sáng một vàng một đen rời khỏi thân thể hắn và rơi trên khoảng đất bên cạnh. Sau đó như đón gió vươn lên. Ngưng tụ thành hình người cao chừng ba thước. Trên đỉnh đầu mơ hồ như đội vương miện. Khí tức khủng bố của cực hạn sông hỏa đột ngột dâng lên. Làm cho đám người địch áo theo bản năng phải lui về phía sau mấy bước. Một đen một vàng. Hai nguyên tố thể do ma lực ngưng kết thành. Đây chính là hai kỹ năng cơ động được truyền thừa từ hai đại quân vương thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma viêm nguyên tố thể. Hai kỹ năng này một khi thành tựu đến chung cực có thể triệu hồi ra nguyên tố thể cấp quân chủ. Dĩ nhiên, thực lực cơ động hiện giờ còn cách đẳng cấp kia quá xa. Nhưng nguyên tố thể mà hắn triệu hồi ra là hỏa diễm thống lĩnh cùng với ma diễm thống lĩnh cũng đã là tương đối cường đại. Dù nguồn ma lực nuôi dưỡng chúng có tiêu hao gần hết thì ít nhất cũng tương đương với thất quan ma sư. Cơ động không thể tự mình hộ tống đám người địch áo ra khỏi đây được. Nhưng có hai nguyên tố thể này hộ tống. Bọn họ rời đi đã không còn là vấn đề. Bằng vào tinh thần lực siêu cường của hắn Khống chế hai nguyên tố thể hộ tống đám người địch áo ra khỏi đây là chuyện trong tầm tay hỏa diễm thống lĩnh cùng ma diễm thống lĩnh sẽ hộ tống các ngươi ra khỏi tam hợp sơn mạc Bây giờ các ngươi mau rời đi thôi Nếu các ngươi nguyện ý có thể đến Trung Nguyên thành tìm ma sư công hội Học tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Hẹn gặp lại sau. Vừa nói cơ động vừa mỉm cười phức phức tay với đám người địch áo. Mười vị thiên can thánh đồ cộng thêm quang minh thiên cơ. Mười một người đồng thời phóng người lên trong nháy mắt đã biến mất. Nhóm địch áo kinh ngạc nhìn về phía cơ động đang rời đi xa dần. Nếu không phải hai nguyên tố thể vẫn còn tồn tại ở đó. Bọn họ có thể hoài nghi là mình đang nằm mơ. Vào lúc ấy, một sợi tóc trắng từ không trung nhẹ nhàng rớt vào bàn tay địch áo. Hai đầu sợi tóc nhuộm hai màu vàng và đen. Địch áo hiểu đây chính là tín vật của cơ động để lại cho bọn hắn. Cảm ơn ngươi cơ động. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng gặp ngươi lần này là may mắn lớn nhất đời ta. Ta bây giờ chỉ muốn nói, sống được thật là tốt. tương lai nếu có cơ hội Ân ngày hôm nay được áo ta nhất định sẽ hồi báo. chúng ta đi. lập tức hắn cùng các đồng bạn của mình hướng về phía các thiên can thánh đồ đang rời đi. cuối người hành lễ thật sâu. mu a co vung 260920130243b mơn